các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rửa, giã súc, những cái suốt đời chung sống với lão. Đặc biệt là trong khi đứng trước bờ hồ, lão đã phát biểu cảm tưởng một cách thực thả rằng so với bức tranh treo ở vách nhà của lão thì cái tháp rửa thực không có giống cái tháp rửa vẽ ở nhà lão. Nhưng chỉ khi đến trước cửa chợ Đồng Xuân thì lão Kiên mới cảm thấy thực sự là đã đến Hà Nội. Lão tùm tìm cười một mình trong khi liếc qua một đám con gái mặt hoa da phấn, nhưng cái chúng đang sách trên tay thì vẫn là cái quá tầm thường, hú nức mắm rúm muốn, mớ rau, còn cá thì ra, cái đám người ẻo lả như cái ngọn cỏ may này cũng không phải là chỉ đi dạo mà cũng phải ăn uống. Ấy, ai sinh ra cái ông trời kể cũng tài thực. Lão Kiên vẫn cứ tùm tìm cười và bất giác nghĩ Ông trời làm ra con người, bách nhân bách tính, nhưng ông trời lại khéo cho con người một cái nét mà ai cũng phải có, đó là cái việc ăn. Hóa ra cái anh dân Hà Nội này cũng phải ăn, cho nên mới sinh ra cái chợ Đồng Xuân này to như vậy chứ. Hai tai của lão mấy chốc đã ù đặc vì tiếng ồn, mắt của lão cũng hoa lên vì trăm thứ hàng hóa chất đống. Đất đừng leo hết quả núi này đến quả núi khác, vậy mà mới loanh quanh trong chợ cặp giò như hai cái trái trục bánh xe của lão đã mỏi ra là sao. Để tránh khỏi mất cập, Định Bất Kiên trao gói tiền cho mình giữ. Mua thứ gì anh tự đến tiền trả. Mà những thứ ông cháu muốn mua thì nhiều lắm. Cái gì Kiên trông thấy là thấy ở nhà mình cần, mà cái gì cũng rẻ hơn ở nhà một giá. Thế mà lão có biết, suốt đời lão chỉ chúi mũi vào hòn đất. Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ Lão đã khuân về bày lụng ngụng khắp gian nhà hẹp bằng cái lỗ mũi của ông chú nào vành khung và lúc xe đạp xanh, nồi, hàng mấy yến hành làm giống hạt cà chua và hạt bắp cải giống và quần áo cho đứa lớn đứa bé, cho vợ Lão Kiên bắt đầu phải tính toán về đường xa khi mà những đứa con trai và con gái của Lão phần nhiều đã đều lớn cần hỏi vợ gà chồng làm nhà riêng và cũng phải tìm đất cho chúng sống. Đầu óc của một người nông dân bao giờ cũng nghĩ đến cái cuộc đời mai sau của con cái. Chính vì lẽ thế mà cái tay chẳng lúc nào được rảnh, chẳng lúc nào ngơi mó máy trong đất. Lão đang mải mê sắp xếp cái đống đồ của mình thì bỗng nghe thấy có tiếng người gọi v้าง lên lẫn cái tiếng chuông cửa liên tục réo như là ấm nước sôi. Lão đứng dậy, định đi thì đã thấy ông chú ruột lật đật chạy ra mở cửa. Nhìn hai người đứng nói chuyện một lúc, thỉnh thoảng lại đá mắt vào nhìn lão chằm chằm, không biết là có chuyện gì liên quan tới lão. Chắc không phải là ban nãy mình thấy thừa một cái đinh, người ta biết nên báo công an bắt mình đấy chứ. Lão nghĩ thầm, trong ruột cũng cảm thấy lo ngay ngáy. Nói chuyện một lúc đã lâu, định cũng đi vào trong nhà, nhưng người đàn ông kia thì vẫn cứ đứng trước cửa nhìn lão chằm chằm. Cậu này, người ta mới báo tin chết rồi thế là người ta biết thật rồi, lão sắp phải đi tù mọt gông rồi. Lão sợ hãi nhìn ông chú, cái vẻ điềm đạm ẩn trong đôi mắt buồn sâu thẳm của ông chú càng khiến lão hoảng hơn. Người ta báo tin, thằng Dũng mất rồi. Lão Kiên vừa nghe đã sững sốt, rụng rời cả chân tay. "Chú nói sao cơ? Ai mất?" Định cúi đầu buồn bã. "Thằng Dũng, nó bị ngã, đập đầu xuống đất." Bất ngờ quá, "Tôi" Lão chỉ nghe đến đấy, ngó ra ngoài cửa, giờ lão mới để ý người đàn ông ban nãy vẫn đang đứng đợi, chờ mặc bộ quân phục lính. Chắc hẳn là người ở trong đoàn tân binh hay là hôm qua cùng với thằng Dũng. Lão run bần bật, chạy chân đất ra bên ngoài, nắm chặt lấy tay của người kia mà hỏi: "Cậu nói thằng Dũng nhà tôi, thằng Dũng nhà tôi là bị làm sao cơ?" Anh lính này được dặn báo lại về quê nhà lão, nhưng khổ nỗi Gọi mãi mà không liên lạc được, nên đã đành phải trở ra báo tin cho nhà định nhờ thông báo giúp. May sao mà gặp được Lão Kiên ở đây. Cậu ấy... Cậu ấy mất rồi chú ạ. Mấy dạng sáng nay, cháu được cử đi báo tin. Còn thi hài của cậu ấy đã được đưa về ngay trong buổi sáng nay rồi ạ. Từ bấy cho tới giờ, Lão đi lung tung trong thành phố. Những bức tường chi chít và những ngõ phố khụp khìu như đang bày trò chơi ú tim với lão, chế nhạo lão. Đèn trong các lùm cây và trong các gian nhà đã bật sáng, mà lão vẫn không sao tìm được lục. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net